Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với tập cuối bộ truyện mới của tác giả Hạ Vũ, qua giọng đọc của MC Kim Thành. Mời các bạn cùng lắng nghe. Bị nói trống tim đen Lâm tức giận xông tới, đập vào mặt Nhi khiến cô ta ngất ngay tại chỗ. Với người đang mang trong mình đứa con của anh mà anh cũng có thể tàn nhẫn như thế, anh có còn là con người không vậy? Cô nên lo cho bản thân mình trước đi. Xin lỗi, vì tôi là con người nên không thể ngăn được cảm xúc thương cảm cho đồng loại của mình được. Cô cứ mỉa mai tôi thế này, trả lợi ích gì cho cô đâu. Đến giờ phút này thì tôi không cần gì nữa đâu. Nếu những gì Nhi nói là thật, thì tình cảm của anh thật sự rẻ mạt. Có cho tôi cũng không cần. Phải bất hạnh đến mức nào mới được một kẻ như anh yêu chứ? Cô nói gì? Lầm nghiến răng nghiến lợi hỏi lại. Tôi nói tôi khinh thường tình cảm của anh. Nó rẻ mạt chẳng đáng một công đồng một cắt cũng muốn chết lắm rồi đúng không? Hôm nay có phải chết ở đây Thì tôi cũng phải nói Dược. Được Tôi sẽ thành toàn cho cô Nếu tôi đã không thể có cô được trọn vẹn Thì ai cũng đừng hòng có được Đến lúc đó Tôi mới không cảm thấy thua kém ai hết Vì cô không tồn tại nữa Sau khi cô chết Tôi sẽ đổ hết tội cho con đàn bà kia Sau đó hưởng hết tài sản của cô Dù có chết Người tôi luôn giữ trong lòng cũng là anh ấy Chứ không phải anh Tôi không quan tâm Chỉ cần cô không còn sống để lại nhảy điều đó với tôi là được Anh định đổ tội cho cô ta thế nào Vì ghen tuông Nên cô ta định ra tay với cả cô và tôi Cô vì cứu tôi Nên đã không may bị cô ta giết chết Còn tên Long kia thì sao Hắn sẽ thành người chịu tội cùng cô ta Sau khi ra tù Hắn muốn tống tiền cô Nhưng không được nên bám theo cô Vô tình thấy được Nhi giết người Nên bị cô ta chử khử Anh ta vẫn còn sống Không còn sống được lâu nữa đâu Sau khi cô đi Tôi sẽ tiễn hắn đi cùng Vậy còn Nhi Anh định giải quyết cô ta thế nào Sợ tội tự sát Anh độc ác thật đấy Dù anh không có tình cảm gì với cô ta Thì cũng phải nghĩ đến đứa con trong bụng cô ta chứ Nó cũng là con anh mà Nó chẳng giúp ích gì được cho cuộc đời tôi nên tôi không cần nó, chẳng lẽ tình thân cũng không có nghĩa gì với anh? Tình thân, chính tình thân là thứ khiến tôi phải sống khổ sở cả đời. Nếu cô biết điều đó thì có lẽ tôi sẽ cho cô cơ hội được sống cùng tôi để xây dựng một gia đình mới, nhưng cô cũng giống tất cả mọi người, đều ngu ngốc đến cực độ. Giờ tôi chẳng cần cái thứ gọi là tình thân đấy nữa đâu. Anh định sẽ sống như vậy cả đời à? Nếu chỉ có một mình thì tiền bạc nhiều để làm gì Anh có thành công, có thất bại Có trở thành một người được ngưỡng mộ hay căm ghét Thế nào thì cũng không có ai chia sẻ cùng anh Sống như vậy không phải là sống Ai bảo cô là tôi sẽ sống một mình Sau khi cô đi rồi Tôi sẽ kiếm một người khác ngoan ngoãn biết điều hơn để làm vợ Rồi chúng tôi sẽ có con Chắc hai đứa một trai một gái là đủ Sau đó tôi sẽ sống hạnh phúc bên vợ con cả đời Anh vừa bảo không cần tình thân gì rồi cơ mà. Anh định hại đời một cô gái vô tội nữa à? Tôi không cần, nhưng cuộc đời hoàn hảo theo lý tưởng của tôi thì cần. Cuộc đời lý tưởng? Mấy năm qua, đúng là đã phí phạm thời gian ở chỗ cô mà. Sao đến điều đơn giản thế này cô cũng không thể hiểu thế. Sự lý tưởng của tôi là phải đứng trên tất cả mọi người. Phải có cuộc sống mà ai ai cũng ao ước ghen tị. Người như tôi phải được sống trong nhung lụa giàu sang Thì mới sống với cốt cách của tôi Tôi không thể chết dí trong xó xỉ nào đó Với sự nghèo nàn Và một cuộc đời thảm thương được Vậy là anh chỉ muốn mấy thứ hào nhóng bên ngoài thôi đúng không? Anh không quan tâm gì đến tình thân hay tình cảm thật lòng Anh không quan tâm đến ai khác ngoài bản thân anh Thế thì sao? Đời người ngắn ngủi Việc gì tôi phải nghĩ cho người khác Trước kia bố tôi Vì nghĩ cho người khác Nên mới bị chính vợ mình bỏ rơi Sau đó thì sống khổ sở cho đến chết Tôi vì nghĩ cho người khác Cho nên mới bị người bản thân Coi như mẹ từ mặt Phải chứng kiến bố mình chết trong tức tuổi Sống cho bản thân đã quá khó khăn rồi Tôi không phải thánh nhân Mà phải đi nghĩ cho cuộc đời người khác Anh sống ích kỷ như vậy Là lựa chọn của anh Nhưng những bi kịch của đời anh Thì liên quan gì đến người ngoài như tôi Và chồng con tôi Mà anh làm ra những chuyện kinh khủng kia Để phá hủy gia đình tôi Do các người đen đuổi thôi Nếu ngày đó cô không để tôi nhìn thấy cô Thì có lẽ giờ cô vẫn đang sống Hạnh phúc bên chồng còn đấy Nói xong Lâm cười lớn Nụ cười méo mó Khiến cả khuôn mặt anh như bị biến dạng Vậy ra tất cả đều là lỗi của bọn tôi à Đương nhiên Ai bảo các người hạnh phúc hơn tôi Ai bảo các người dám thể hiện Sự hạnh phúc đó ra trước mặt tôi Ai bảo các người Có thể sống cuộc sống hoàn hảo Mà tôi mong muốn Trong khi tôi phải chịu cảnh lây lắt qua ngày Anh nghĩ Bản thân mình khổ sở và bi kịch lắm đúng không Người khổ sở trên đời này nhiều lắm Ai cũng khổ theo cách này hoặc cách khác Nhưng họ đâu có đi đổ lỗi Và hận đời Chỉ vì sự kém may mắn của bản thân Anh chỉ là thằng hèn Một thằng hèn với những suy nghĩ bệnh hoạn Thích đổ lỗi cho cả thế giới này Cô nói gì Lâm bị chọc tức Mắt trợn trừng Gần xanh nổi đầy chán, tiền khốn hèn nhát lầm ra tay muốn tát đàn, nhưng khi gần chạm vào mặt cô thì lại dừng lại. "Thôi, tôi không chấp cô, đằng nào cô cũng sắp chết rồi. Cô không nghĩ cố kéo dài thời gian bằng cách nói với tôi mấy lời vô nghĩa thế này sẽ khiến cô có đường sống đấy chứ?" Giờ anh mới nhận ra, tôi muốn sống nên phải tìm mọi cách thôi." Đàn nhốn vài, cô mồm miệng cô vẫn còn ghê gớm lắm. Cứ nói cho thỏa thích đi Vì sau này không còn cơ hội nào nữa đâu Anh nghĩ Anh làm tất cả những chuyện này xong Có thể thoát được không chút ảnh hưởng nào Thì anh quá khinh thường pháp luật rồi đấy Sớm muộn gì họ cũng tóm được anh thôi Cô biết gì mà nói Tôi đã tính toán hết rồi Vậy anh định tính sao với chính bản thân mình Sau khi anh giết tôi Long và Nhi sẽ có ba xác chết ở đây Anh nghĩ Họ sẽ không nghi ngờ người duy nhất Không những còn sống Mà còn lành lặn là anh à Ai bảo tôi sẽ lành lặn để trở ra Tôi cũng phải bị thương nặng Đến mức dở giống dở chết chứ Yên tâm Sau khi giết cô rồi Tôi sẽ tự làm mình bị thương rất nặng Để đền bổ cho cô Lâm vừa nói vừa cười Với chính bản thân mình Mà anh còn ác độc như vậy Thì đời này của anh sống còn có ý nghĩa gì nữa Có tất cả trong tay rồi Cũng phải chết trong đơn độc thôi Không đến phiên á cô lo cho tôi chỉ sợ sau này, đến người nhắc nhở anh thế này cũng không có. Anh không sợ khi nghĩ đến viễn cảnh đấy à? Cô nên lo sợ cho bản thân mình đi, người sắp chết là cô chứ không phải là tôi đâu. Xin lỗi vì đã xen ngang vào những gì, mà tôi nghĩ giờ chưa phải lúc cô ấy phải chết đâu." Giọng ai đó đột nhiên vang lên, quay ra nhìn mới thấy là vị tám tử tư đã từng làm việc cho Đan. "Sao anh lại tới đây?" Đan ngạc nhiên hỏi. Cô đang chờ người thật nhưng không phải anh ta Tôi đã bảo cô là tôi sẽ điều tra vụ án được giao đến cùng mà Nhưng tại sao im mồm hết đi Lâm thấy có người lạ đến nói Còn nói chuyện với Đan Thì tức tối chạy đến kéo cô đứng dậy Để cô đứng trước mình Đặt con dao lên cổ cô uy hiếp Cấm động đậy Cả hai người Nếu không thì đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn Anh đang dọa ai đấy Dọa tôi hay anh ta đan không có ý định vùng vẫy Nên chỉ bình tĩnh thôi Không muốn chết thì đứng im đi Anh ta là ai Tại sao anh ta lại đến đây Cô gọi anh ta đến đây à Từ nãy đến giờ tôi có động được đến điện thoại của ai đâu mà gọi Giờ tôi cũng đang tò mò Không biết sao anh ấy đến được đây đây này Anh ta là ai Khi anh gửi thư đe dọa cho chồng tôi Tôi đã bảo anh ấy thuê thám tử tư để điều tra Nhưng chưa kịp tra ra gì Thì anh đã ra tay với anh ấy Nên sau đó chuyện điều tra cũng bị dừng lại Vậy anh ta là thám tử tư của cô Vụ việc đã kết thúc từ 5 năm trước Sao giờ anh ta lại ở đây? Sau khi Long xuất hiện Tôi đã liên lạc lại với anh ấy Để nhờ điều tra Điều tra tôi Điều tra tên Long kia Lúc đó tôi tưởng anh chỉ đầu độc chiếm tiền bạc của tôi thôi chứ Không ngờ được anh là người đứng sau vụ việc 5 năm trước Một tên thám tử tư Thì có thể làm được cái quái gì Anh đã biết được những gì sao Sao lại tìm được chỗ này Hai người thông đồng với nhau từ trước Đúng không Không Tôi bám theo anh mới đến được đây Cho đến chiều tối nay tôi mới biết được Hai người là vợ chồng Bám theo tôi Đúng Vì tôi tìm ra được anh Chính là người đã gửi bức thư đe dọa kia Đến cho chồng cũ của cô đàn Vậy là anh đã bám theo tôi từ đầu đến giờ Đúng Những gì cần nhìn cần nghe Tôi đã thấy và nghe hết rồi Cô cũng đã biết anh ta chính là người gửi thơ đúng không? Vị thám tử quay ra hỏi Đan. Đan gật đầu. Tôi biết rồi. Tiếc quá, tôi còn định báo cho cô đầu tiên. Vậy mà cô đã biết trước cả tôi. Xin lỗi, tôi lại không hoàn thành công việc được giao rồi. Không phải lỗi của anh. Bao nhiêu năm đã qua, anh vẫn có thể tìm ra anh ta đã là giỏi lắm rồi. Chuyện biết sớm hay muộn cũng không quan trọng. Này, hai người xem tôi như người vô hình ở đây đấy à? Lâm quát ẩm lên Sau đó dí con dao sát vào cổ đàn hờn nữa Tên khốn kia Anh đã chứng kiến tất cả Nên tôi không để anh đi đâu được nữa Lâm nói với vẻ mặt nhăn nhó bất đắc sĩ Chính anh cũng không muốn Sự việc thành ra rắc rối như thế này Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao Anh đã bị đặt vào tình thế Không thể quay đầu nữa Anh muốn làm gì Đương nhiên phải giải quyết anh Giải quyết tôi thế nào Bằng một con dao à Anh thở xem Anh không làm theo lời tôi Thì khách hàng của anh sẽ chết đầu tiên đấy Lớn tướng rồi Sao vẫn dọa nạt người khác như trẻ con thế Vị thám tử bật cười Anh ta đã được thuê làm biết bao nhiêu vụ Kinh qua không biết bao nhiêu chuyện kể lạ và nguy hiểm Nên mấy lời đe dọa của Lâm chẳng là gì với anh ta Nhưng mà anh không tò mò Sao tôi lại tìm được ra anh sau 5 năm mà Không Câu trả lời của Lâm làm anh ta trừng hẳn Sao anh nhạt nhẽo thế Chỉ cần anh bảo là tò mò Thì tôi sẽ kể hết tất cả cho anh nghe mà Quan tâm lời người sắp chết nói làm gì Quan tâm đi Chuyện thú vị lắm đấy Nói ra thì chắc anh sẽ không tin được đâu Mọi chuyện đơn giản đến bất ngờ Vị thám tử vẫn cố chấp muốn kể chuyện Lâm không muốn dài dòng Nhưng cũng có chút tò mò nên hỏi lại Đơn giản thế nào Hồi đó tôi làm mọi chuyện rất cẩn thận Cắt từng chữ từ báo trường ra Thậm chí còn đeo găng tay khi cắt dán chữ tờ báo kia cũng không phải do tôi mua Mà là do tôi nhặt được Hơn nữa còn là báo từ hơn một năm trước Sau khi hoàn thành xong bức thư Tôi che chắn kỹ mặt mày Đi đến một thành phố khác Thuê một người lạ mang thư đến biêu điện Gửi đến nhà của vợ chồng họ Tôi thật sự không nghĩ Hành động của tôi có gì sai sót Đúng là anh đã làm mọi thứ rất cẩn thận Nhưng vẫn có ba điểm không chặt chẽ Để tôi nhìn ra được sơ hở Đầu tiên có phải anh cắt chữ từ một trang báo không? Ý là từ một bài báo hoàn chỉnh, chứ không phải cắt ở các trang lộn xộn không liên quan gì đến nhau ấy. Đúng vậy, đây chính là điểm sai lầm đầu tiên của anh. Tùy mấy chữ anh cắt không liền kể nhau, nhưng tôi lại có thể nhìn ra được nội dung của bài báo đó đấy. Sao có thể? Anh nhìn ra kiểu gì? Tôi nhớ hồi 6 năm trước, trong các trường đại học ở thành phố nổi lên vấn đề trộm cắp hoành hành. Từ đồ dùng cá nhân cho đến tiền bạc, thứ nào cũng có thể bị cướp. Và còn là do cùng một nhóm người thực hiện, nên trường nào cũng tích cực tuyên truyền phòng tránh cho sinh viên về vấn đề này. Trước đó khoảng vài tháng, tôi được khách hàng là phụ huynh của một bạn sinh viên học trường ca thuê để điều tra về chuyện có tên cuồng yêu bám theo con gái họ, nên vô tình biết được chuyện này. Cũng đọc được tờ báo về vấn đề này của trường ca, mấy chữ lớn anh cắt, Nếu đoán không nhầm thì là từ tiêu đề của bài báo, đúng không? Đúng Lâm hơi bẩn thần trả lời Cũng không ngờ được đây lại là sơ hở của bản thân Nhìn kỹ lại mấy chữ đó tôi nhớ ra Bài báo của trường ca kia Vì nó gần tương tự nhau Rồi lại nhớ đến lời cô sinh viên kia từng nói Cô bé bảo báo của các trường liên tục đăng bài cảnh báo Chuyện có một nhóm trộm cướp hoành hành Và chúng trông gần giống nhau Sau đó cô bé cho tôi đọc báo của mấy trường kia Nhưng hồi 5 năm trước Tôi không hề nhớ ra chuyện này mà chỉ chăm chăm điều tra nơi gửi thư. Chỉ đến hiện tại tôi mới tính đến các khía cạnh khác khi không thể đi theo hướng tìm chỗ gửi thư nữa và phát hiện ra mấy chữ quen thuộc kia. Có điều tôi không thể nào nhớ ra phông chữ anh dùng là báo của trường nào vì hồi đó tôi không để tâm. Thời gian cũng trôi qua rất lâu rồi. Cô bé sinh viên từng cho tôi xem báo cũng năm sáu trường nhưng tôi không nhớ tên các trường đấy là gì. Nên đầu tiên tôi chỉ có thể nói nó đến từ báo của một trường đại học rồi tìm đến từng trường để xem có chỗ nào dùng phông chữ giống trong bức thư không. Cái này cũng chỉ xem là ăn may thôi. Nếu ngày xưa không được đưa cho xem báo của các trường thì anh sẽ không bao giờ nhận ra. Đúng, nên tôi mới bảo nếu nghe về cách tôi tìm ra được anh thì anh sẽ thấy buồn cười mà. Vậy điểm thứ hai là gì? Anh để lộ logo ẩn của trường anh trong một chữ cái. Không thể nào, có đấy Nó chỉ là một vệt dài màu xanh mờ nhạt Và phải để ý kỹ lắm mới nhận ra Các trường hay in chìm logo của mình trong các bài báo Tôi tìm hết logo của các trường đại học trong thành phố này Xem có cái nào có vệt dài như vậy không Thì ra được trường đại học hát Nghe đến đây, Lâm không còn tỏ ra thản nhiên được nữa Thì ra anh đã để lộ quá nhiều sơ hở như vậy Ngày đó nếu không quyết định ra tay với chồng con Dan Thì sớm muộn gì cũng bị truy ra nguồn gốc Của bức thư đe dọa Rồi cái thứ ba là gì Anh biết của trường hát rồi Nhưng sao lại tìm được tôi Đàn nhắc anh à Không tôi đã bảo đến tận chiều tối nay Tôi mới biết anh là chồng của cô ấy cơ mà Thế thì sao anh lại tìm ra tôi Tôi đến trường anh hỏi Trường có biết bao nhiêu sinh viên Chưa kể còn giáo viên Người làm vệ sinh bảo vệ Người đến kẻ đi không ngớt Làm sao mà tìm lại ra tôi được Đây chính là cái buồn cười nhất này Anh biết người đầu tiên tôi hỏi là ai không? Là cô thủ thư ở thư viện Và cô ấy cũng chính là người nói tên anh cho tôi luôn Chẳng lẽ cô ấy... Phải Hồi đó cô ấy đã nhìn thấy anh ngồi cắt ghép báo để làm gì đó Lúc đó trời đã tối Anh kiếm được việc làm thêm ở thư viện Nên có thể ra vào tùy ý Và ở lại trong qua đêm đúng không? Hôm đó là ca trực của anh Đáng lẽ cô ấy đã về từ sớm Nhưng để quên điện thoại nên quay lại cảnh đấy Lúc đến thì thấy được anh đang ngồi cắt ghép báo để làm gì đó Khi ấy cô ấy chỉ nghĩ Anh chán quá nên lồi báo ra nghịch thôi Nên cũng không đánh động đến anh Mà lấy điện thoại rồi đi luôn Lầm không kiểm chế được chửi thành tiếng Anh thấy bản thân đen đủi lắm đúng không Để tôi nói cho anh chuyện còn buồn cười hơn này Đáng lẽ đã mấy năm qua đi Cô thủ thư phải quên chuyện còn con kia rồi Nhưng sau đó lại xảy ra chuyện khác Làm cô ấy cứ nhớ mãi Cả chuyện bắt gặp anh trong thư viện Chuyện gì Cô ấy bị vợ của người tình tìm đến đánh ghen Thấy tức lắm đúng không Thật ra anh đen là một phần Một phần cũng do anh bất cần nữa Anh chọn báo trường anh theo học Cắt chữ cẩu thả để lộ logo trường Và còn để có nhân chứng Nhìn thấy cảnh anh cắt ghép nữa Nên nếu năm xưa có thêm thời gian Chắc chắn tôi sẽ tìm ra được anh Chứ không để đến thận bây giờ Tất cả đều do anh ăn may Tôi không phủ nhận Nhưng tôi xem sự may mắn đó Lẽ ra là tất yếu phải xảy ra Làm việc xấu thì chắc chắn sẽ gặp phải quả báo Ông trời không để anh sống yên ổn Với những gì anh đã làm đâu Trời Phật cái gì chứ Mấy lời này được nói ra từ mồm thám tử tư Không thấy nực cười à Thám tử tư sao Tôi làm nghề liên quan đến bằng chứng Sự thật và khoa học Nhưng tôi cũng có tín ngưỡng của tôi Người làm thì trời nhìn Của thiên sẽ trả địa, quả báo có thể đến muộn nhưng chắc chắn sẽ đến. Quả báo ư, anh nghĩ thứ mơ hồ đó có thể làm gì tôi à Nếu nghiệp quả có thật thì tôi đã bị tóm từ 5 năm trước rồi. Phải rồi, tôi cũng mới biết anh là người đã hại chồng cũ của Đan. Thật đáng tiếc, nếu tôi biết về sự thật này sớm hơn thì đã lôi đầu anh ra chịu tội từ sớm rồi. Anh là cái thá gì mà động được đến tôi, ngoài bản thân tôi ra thì chẳng ai làm gì được tôi hết. Anh tự tin về bản thân mình quá rồi đấy Đàn cười khẩy Đến cả thứ anh tự hào là kín kẽ Như bức thư nạc danh Còn bị tìm ra Thì anh nghĩ chuyện anh giết chồng con tôi Sẽ bị trôn bùi mãi mãi à Sau hôm nay Nếu anh làm trót lọt việc thủ tiêu Bọn tôi ấy Anh vẫn mong được sống yên ổn cả đời Khi tay đã vấy máu của từng đấy mạng người à phải Tôi nghĩ thế đấy Đừng lôi quả báo gì đó ra dọa tôi Đến người sống tôi còn chẳng sợ Thì việc gì phải sợ người chết Nếu các người Lâm chưa kịp dứt lời Thì Long ở phía xa đã lồm cồm bò dậy Ôm đầu đầy máu hoang mang Nhìn xung quanh Khi hướng về chỗ Đan và hai người kia đứng Thấy Nhi nằm trong vũng máu Còn Đan bị Lâm dí dao vào cổ Thì tỉnh táo lại ngay tắp lử Quay người bò chạy Không thể ở lại đây được nữa Ở đây toàn lũ điên Chạy được một đoạn hắn ta quay lại nói lớn không biết là nói với ai tiền của tôi nhất định tôi sẽ quay lại để lấy chuẩn bị đi đừng nghĩ có thể quỵt được của tôi tiền khốn nhát như thỏ đế nhìn long ba chân bốn càng bỏ chạy lâm khinh thường nói thế giờ anh định giải quyết chuyện này sao đây tên giết người vị thám tử kéo sự chú ý của lâm về phía mình làm gì á đương nhiên phải xử lý hai người anh muốn nhìn cô ta chết trước hay để cô ta nhìn anh chết trước Còn tên vừa mới chạy thì sao? Hắn cũng đã biết bí mật của anh mà. Tên đó sẽ không báo cáo tôi cho cơ quan chức năng đâu. Hắn tham tiền hơn tất cả. Chỉ cần tôi có tiền thì muốn gọi hắn lúc nào trả được. Đến lúc đó thì sợ gì không giải quyết được tên Tép dìu đấy. Giải quyết anh ta dễ dàng thế. Thì anh việc gì phải kéo dài mọi chuyện đến ngày hôm nay? Đàn mỉa mai. Cô thì biết cái gì? Lâm mất khống chế trong giây lát. Nhưng rất nhanh sau đó liền lấy lại được bình tĩnh Nếu không vì cô phá Thì tôi đã không phải làm đến mức độ này rồi Đáng lẽ hôm nay chỉ có tên khốn tham tiền kia phải chết thôi Đáng lẽ tôi đã có thể đổ hết mọi tội lỗi cho con đàn bà ngu ngốc kia Mà không có sơ hở gì Nhưng tự nhiên cô xuất hiện rồi phá hỏng tất cả Giờ lại có thêm một thằng khốn không biết từ đâu chui ra này nữa Các người đã phá hỏng hết kế hoạch của tôi Nên chuẩn bị đi chết hết đi Anh định đổ tội cho Nhi giết long kiểu gì? Cô ta quá yêu tôi Nên đã giết chết tên liên tục Bám theo tôi để tống tiền Thế tại sao hắn lại tống tiền anh? Vì hắn ta tống tiền cô Tôi lo cho vợ mình Nên đi gặp hắn để giàn xếp Bằng một khoản tiền Nhưng hắn không biết thế nào là đủ Tiếp tục đòi hỏi nhiều hơn Hợp lý Vậy thì cô ta giết tôi kiểu gì? Cô biết mà lầm cười khẩy Bạn nãy cô đã nói đúng hết rồi đấy Từ đầu cô ta đã được sắp xếp Để trở thành một kẻ thế mạng cho tôi Cô nghe thấy rồi chứ Đan nhìn về phía Nhi Người vẫn đang nằm rũ rượi. Mọi người cứ tưởng cô ta không còn ý thức gì Nhưng Đan chú ý đến cô ta từ nãy Vài cô ta vẫn không ngừng run dậy Sau khi nghe mấy lời thú nhận của Lâm Thì càng run hơn Cái gì Nó dậy rồi à Lâm ngoái đầu nhìn về phía Nhi Đúng là rắc rối thật Nhưng mà thôi Có dậy cũng chẳng làm được gì. Các người sẽ sớm đoàn tụ với nhau ở dưới đấy thôi. Nói rồi, Lâm hất cầm về phía vị thám tử. Cầm lấy sợi dây kia, rồi tự chói mình lại đi. Sao tôi phải làm thế? Nếu không thì cứ đứng đấy, nhìn tôi giết chết cô ta. Lâm siết chặt con dao vào cổ đan. Anh đang lấy mạng sống của vợ anh ra, để đe dọa tôi đấy à? Cô ấy cũng lắm chỉ là khách hàng của tôi. Chúng tôi không thân thiết đến mức có thể mạo hiểm mạng sống vì nhau, nên... Nên làm sao Nên nói chuyện thế đủ rồi Tôi đi đây Vị thám tử chạy biến ra bên ngoài Lâm chỉ có một con dao Lại đang khống chế đan, Nên không thể làm gì được Mọi chuyện đã ngoài tầm bới của anh Có quá nhiều sơ hở Có quá nhiều nhân chứng Giờ có làm gì cũng không thể giải quyết em đẹp được nữa Lần này anh xong đời rồi đan cười lớn Anh để cao vai trò của tôi quá Tôi có là gì của anh ta đâu Mà anh ta phải mạo hiểm vì tôi Chuyện không thể kết thúc như thế này được Không thể Anh không thể giải quyết tất cả được đâu Long và tên thám tử Còn có tôi và Nhi Anh định làm thế nào để bịt được hết đầu mối Chuẩn bị sẵn tinh thần đi bóc lịch đi À còn chuyện này nữa Nếu anh nghĩ sau khi tôi chết rồi Anh sẽ được hưởng hết tài sản của tôi Thì anh nhầm rồi Tôi đã viết di chúc Để lại hết tất cả tài sản của tôi Cho các tổ chức từ thiện nếu tôi qua đời đột ngột vì bất cứ lý do gì, anh giết tôi thì anh trở thành kẻ giết người chứ không phải trở thành triệu phú đâu. cái gì? sao cô dám? lầm vùng tay tát đan ngã ngửa ra sau rồi điên cuồng đập phá đổ đạc xung quanh. đầu đan đập mạnh xuống đất làm cô choáng váng không đứng dậy nổi. tay cứ cùa quạng tìm thứ để bám vào. ở phía bên kia lầm vẫn đang nổi điên. anh lẩm bẩm gì đó rồi bật cười. sau khi cười xong. Lại vò đầu bứt tay đầy đau khổ Làm đến mức này rồi Mà tiền không có được Người cũng không có được Thì bao lâu qua anh đã cố gắng về cái gì cơ chứ Tiền khốn Tôi nhất định sẽ khiến anh phải trả giá Cho những gì anh làm với tôi và con Nhi chật vật ngồi dậy Lầm bầm chửi Lâm Nãy cô ta đã nghe được hết tất cả những gì Lâm nói Cô ta đau lòng Tuyệt vọng Nhưng trên hết là căm hận Người đàn ông máu lạnh này Cùng lắm là chết chùm Cô ta sẽ không để anh được yên ổn như anh ta mong muốn Lâm không hề mảy may quan tâm đến Nhi Dù cô ta có đau đớn và trật vật thế nào Sao cô vẫn chưa chết Chảy nhiều máu như thế Đáng lẽ cô phải chết rồi mới đúng Anh muốn thấy tôi chết lắm mà Cô không còn tồn tại nữa Tôi mới sống thoải mái được Anh không cần cả con Nó có người bố người mẹ như tôi và cô Là sự bất hạnh của nó Chỉ có anh thôi không phải tôi Anh không muốn làm một người bố là việc của anh Anh có quyền gì mà tước đoạt quyền làm mẹ của tôi Cô thích đứa nhỏ này lắm mà Nếu vậy thì tôi sẽ cho cô một cơ hội nữa Cơ hội gì Giết Đàn đi Rồi tôi sẽ để cho cô và con được sống Nghe đến đây Nhì quay sang nhìn Dan Người vẫn đang chật vật muốn ngồi dậy rồi bật cười. cười Đến cuối cùng Anh vẫn muốn lợi dụng tôi Biến tôi thành quân cờ thế mạng cho anh Bao năm qua Đã âm thầm ở bên cạnh anh Tôi chẳng đòi hỏi gì Thậm chí còn chấp nhận bán rẻ lương tâm Để cùng anh nhúng chàm Nhưng vẫn chẳng thể đổi lại được chút chân tình Tôi sai rồi Mắt tôi mù nên mới đi yêu một người như anh Nói nhiều quá Cô không chịu làm theo lời tôi nói đúng không Không làm đâu Anh cũng dừng tay lại đi Giờ có dãy ruột thế nào Cũng không thoát nổi kết cục phải trả giá đâu Anh thua rồi Thua cuộc Từ năm 13 tuổi đến giờ, trong từ điển của tôi đã không còn tồn tại mấy từ đấy. Tôi sẽ không thua đâu, không bao giờ thua. Lâm đang sẵn cơn tức trong người, nên khi bị nói kích thì càng điên hơn, sông tới định sử nhi. Nói chuyện thế đủ rồi, cô đi chết đi. Đổ khốn. Nhì yếu ớt, vùng tay muốn chống lại Lâm, cố gắng cầm hết tất cả những thứ có thể để ném về phía anh nhưng bổ ích. Lâm vẫn ngày một gần cô ta hơn, Vào đúng lúc Nhi bất lực buông xuôi Thì Đan bất ngờ nhảy bổ tới chắn trước mặt cô ta và đẩy ngã Lâm Tôi sẽ không để anh giết người trước mặt tôi đâu Đan lẩm bẩm nói Được, được lắm Nếu cả hai đã muốn chết như thế Thì tôi sẽ thành toàn cho các người Cùng nắm tay nhau xuống địa ngục đi Cú đẩy của Đan không làm khó Lâm được Anh nhặt con dao mới làm rơi lên Sau đó tiếp tục tiến lại gần chỗ cô và Nhi Có điều lần này mới đi được vài bước Đã bị tiếng động ở bên ngoài làm cho giật nảy mình Công an ập vào khống chế Lâm Và đưa hai người kia đi kiểm tra vết thương Cũng như lấy lời khai Lúc ấy đang thấy vị thám tử tư kia Đứng lấp ló ngoài cửa Anh bắt hai người chạm vào nhau Thì anh ta mỉm cười gật đầu Cô biết Anh ta là người gọi công an đến Thật ra vừa rồi có hai tốp công an Một bên do thám tử gọi Một bên do đan gọi Trước khi vào trong này nói chuyện với Lâm Cô đã gọi cho công an rồi. Cuộc gặp ngày hôm nay cũng là do cô bảo Long sắp xếp để vạch mặt anh ta. Cô bảo hắn ta cố gắng gửi chuyện để Lâm thừa nhận sự thật về chuyện năm trước, chứ không bảo hắn ta là cô đã gọi công an. Vốn dĩ cô muốn công an bắt luôn cả Lâm và Long, nhưng giờ tên Long đã chạy mất rồi. Chỉ còn một mình Lâm thì không đủ, nhưng tạm thời thế cũng được. Long cũng không thể lần trốn cả đời. Đàn đưa cho bên công an chiếc máy ghi âm, Đã ghi lại toàn bộ cuộc trò chuyện của Lâm với mọi người từ đầu đến trước lúc bị bắt Trong đó có đầy đủ lời thú tội của anh Lúc chuẩn bị lên xe để đi về đồn Cô đã chạm mặt nhi Người đang được đưa đến bệnh viện gấp Chồng cô ta đã yếu lắm rồi Hai người không kịp nói gì nhiều với nhau Cô ta chỉ bảo sẽ làm chứng chống lại Lâm Nói ra hết mọi tội ác của anh Còn cô thì chỉ kịp dặn cô ta giữ gìn sức khỏe Đó là những lời cuối cùng Hai người nói với nhau Nhi vừa được đưa đi Thì Lâm bị dẫn ra bên ngoài Lúc đó anh đã bị khống chế Nhưng vừa nhìn thấy cô Thì vùng vẫy vươn tay ra Như muốn chạm vào cô Ánh mắt vừa có sự cuồng loạn Lại vừa có sự mong chờ Anh đang mong cô sẽ nắm lấy tay anh ư Đàn chỉ liếc mắt nhìn qua Rồi bảo xe luôn Không có ý định nói thêm gì với anh Khoảnh khắc cánh của xe đóng lại lâm như phát điên, gào khóc gọi tên cô Tiếng gọi cứ thế xa dần Rồi lịm bật Khi chiếc xe chở cô rời khỏi căn nhà hoang đó Mọi dây dưa Yêu, hận Giữa bọn họ Đến đây là kết thúc Sau này sống chết của anh Cuộc sống của anh Đều không liên quan gì đến cô nữa Vài tuần sau Cuộc sống của Đan dần ổn định trở lại sau biến cố Cô đã dọn ra khỏi căn nhà từng ở với Lâm xin nghỉ việc ở trung tâm dạy tiếng để về quê Cô chán cuộc sống xô bồ rồi Nên muốn tìm nơi bình yên Để sống nốt phần đời còn lại Trong lần cuối cùng lên thành phố Để dọn dẹp đồ đạc Cô nhận được cuộc gọi của người bạn cấp 3 Từng giúp cô dọa Long Bảo đã tìm được người cô muốn tìm Và nhắn cho cô địa chỉ Khi đàn đến nơi Long đang bị hai người giữ Ngồi im không động đẩy được Thấy cô, anh ta như thấy phao cứu mạng Vội vàng méo máu gọi Cuối cùng cô cũng đã đến rồi Mau bảo mấy người này buông tôi ra đi, tôi không dám chạy trốn đâu. Đàn thấy bộ dạng của anh ta buồn cười quá, nhưng ngại người bạn kia còn đang ở gần, nên cố giữ nét mặt nghiêm nghị tới gần người kia. Giờ mình muốn nói chuyện riêng với anh ta một chút, cậu bảo người của cậu tạm lánh mặt đi, được không? Ừ, cậu cứ ra đấy nói chuyện với hắn đi, mình ở ngay trong này thôi. Người bạn phất tay ra hiểu cho người của mình ở bên ngoài, hay lập tức hai người đang kẹp long như kẹp bánh vội đứng dậy rời đi. "Cảm ơn cậu." Dan đi ra ngoài ngồi cách Long một đoạn. Lúc này bọn họ đang ở trong quán ba của người bạn kia. Đây là lần đầu cô thấy Long kể từ sau vụ việc ở căn nhà hoang, anh ta lần trốn giỏi đến mức cô phải nhờ đến bạn tìm hộ mới lôi được hắn ta ra như thế này. Sao cô quen được cái loại người ghê gớm như anh ta thế? Cô có biết anh ta lấy cả vợ con tôi ra để dọa tôi không? Bạn cấp 3 của tôi Nếu anh biết điều ra đầu thú sớm Thì tôi việc gì phải nhờ đến cậu ấy Cô biết tôi không thể làm thế còn gì Thời gian của tôi không còn lại nhiều Vì không còn lại nhiều Nên anh định trốn chui trốn lủi đến khi chết à Giờ anh trốn thế này Cũng đâu có gặp được vợ con Đã bao lâu rồi Anh không liên lạc với họ Tôi định thêm một thời gian nữa Khi mọi chuyện lắng xuống mới về nhà Giờ mà bị bắt Thì tôi không còn cơ hội gặp lại họ Với tư cách là một người tự do nữa Nếu anh đầu thú từ sớm Thì vợ con anh vẫn có thể đến thăm anh thường xuyên Chứ không phải biệt tâm biệt tích Không biết được tin của nhau thế này À Mà tôi đã chuyển số tiền tôi hứa với anh Cho vợ anh rồi Anh cứ lẩn trốn mãi không chịu đi đầu thú Ngoài việc muốn gặp vợ con ra Thì còn muốn vì đòi tiền của tôi nữa đúng không Nghe đến đây Mắt long sáng rực Vội vàng hỏi lại Thật không Cô chuyển từng ấy tiền cho vợ tôi thật à? Ừ Đàn mở điện thoại ra cho Long xem Biên lai like chuyển tiền Hắn ta xem đi xem lại Nghiền ngẫm từng câu chữ Cho đến khi chắc chắn mọi thứ không phải giả Mới trả lại điện thoại cho cô Cô giàu như thế Chắc sẽ không làm giấy tờ giả để lừa tôi đâu Đúng không? Nếu vẫn không tin Thì lát anh có thể hỏi thẳng vợ anh Làm sao tôi gặp được cô ấy Tôi bảo bạn tôi rồi Trước khi đưa anh đi thú tội anh ấy sẽ để anh về nhà để tạm biệt vợ con cô sẽ làm vậy cho tôi à giọng long lạc hẳn đi vì xúc động anh có tội nhưng vợ con anh vô tội tôi chỉ đang giúp họ không phải sống quãng đời còn lại trong hối hận thôi cảm ơn cô giờ tôi không còn gì vướng bận nữa tôi sẽ làm theo mọi điều cô muốn tôi không muốn gì ở anh đâu chỉ cần anh ra đầu thú và nói hết sự thật cho phía cơ quan điều tra là được tôi sẽ làm như vậy nói rồi Lòng lấy từ trong túi áo ra một chiếc máy ghi âm đưa đến trước mặt đàn. Đây là bản ghi âm cuộc trò chuyện của tôi và Lâm khi anh ta thuê tôi giết chồng con cô từ 5 năm trước. Anh đã đồng ý hợp tác với tôi để vạch mặt Lâm nhưng vẫn dùng cái này tống tiền anh ấy. Anh cũng tham lam thật đấy muốn ăn tiền từ cả hai bọn tôi nhưng đen cho anh là ngay từ lúc đồng ý đến cuộc hẹn anh ấy đã có ý định giết anh để diệt khẩu rồi. Lòng bật cười Không thên quen gì mà cô hiểu tôi thật Tôi biết đầu óc tên đó không bình thường rồi Nhưng không ngờ lại điên đến mức đó Giờ anh ta bị bắt rồi nhưng cái này không có tác dụng gì với tôi nữa Nếu có ích cho cô thì cô cứ dùng Anh đưa nó cho cơ quan điều tra đi Đưa cho tôi cũng chẳng có tác dụng gì đâu Được rồi Nếu cô muốn thế Thì tôi sẽ làm theo ý cô Tôi sẽ không cảm ơn anh đâu Tôi biết hành động của Long Là điều mà Dan có nghĩ theo cách nào Cũng không thông cảm hay bớt hận được Nên có thể ngồi nói chuyện được thế này với hắn ta Cô đã rất cố gắng rồi Sau cuộc gặp với vợ con Long để người của bạn Đan dẫn đi thú tội Anh ta nói cảm ơn và xin lỗi cô Lần này là lời xin lỗi thật lòng Vài tuần sau Phiên tòa xét xử Lâm, Nhi và Long diễn ra Long bị phạt một năm tù vì tội tống tiền Nhưng chưa kịp chấp hành án đã qua đời Nhi bị phạt 3 năm tù Vì các tội âm mưu giết người Chiếm đoạt tài sản Đồng lõa bắt giữ người trái phép Con của cô ta đã mất Vì những tổn thương xảy đến với cô ta Ở căn nhà hoang Còn Lâm, anh phải chịu án tử hình Vì các tội bắt giữ người trái phép Âm mưu giết người chiếm đoạt tài sản Thuê người khác giết người Đầu độc người khác Hôm tòa tuyên án Đàn có đến xem nhưng đứng khuất sau đám đông Lúc thiên tòa kết thúc Thấy Lâm ngó nghiêng nhìn khắp phòng Với ánh mắt mong chờ nên rời đi luôn Sau hôm đó Cô không quay trở lại thành phố nữa Vài tháng sau Khi chuyển về quê Cô phát hiện ra mình có thai Ngày cô sinh con Cũng là ngày Lâm phải thi hành án Khoảnh khắc con cô cất tiếng khóc Cũng là lúc anh lìa đời Hôm đó cũng chính là sinh nhật Của người con gái đã mất của cô Anh cướp mất con cô Nên phải trả lại một người con khác cho cô Anh giết chồng cô nên phải dùng tính mạng của mình để trả giá. Một vòng luận quẩn yêu hận đan sen, lửa lọc dối trá cuối cùng cũng kết thúc. Của thiên trà địa, nhân quả báo ứng không chừa bất kỳ ai. Các bạn vừa lắng nghe tập cuối bộ truyện mới của tác giả Hạ Vũ. Dù mục đích khác nhau, nhưng cả ba người, Lâm, Nhi và Long đều có lòng tham không đáy Đến cuối cùng, Long hối cải, Nhưng chẳng tránh được số trời Lâm và Nhi dành nửa đời còn lại Sau song sắt nhà tủ Câu chuyện cảnh tình chúng ta Về cái giá phải trả Khi mãi miết theo đuổi lợi ích cá nhân Mà bỏ qua những giá trị đạo đức Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong chuyện Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất Các bạn hãy ấn theo dõi kênh Và bật chuông thông báo Xin chào và hẹn gặp lại